Diễn tiến của lễ Kỳ Yên. Ở đồng bằng sông Hồng, hồi đầu thế kỷ, sinh hoạt ở đình làng Đai dạng. Đọc Phan kế bính: Ta thế nào Kỳ Yên, Kỳ Phúc, cầu an cầu phước, nhập tịch. Ở Nam Bộ nói chung không nghe đến cầu phước, tùy truyền thống để lại do nguyên quán của dân địa phương hoặc của ban tế tự mà bày ra cúng lớn, cúng nhỏ. Thêm vấn đề tiếp thị Nơi tập trung nhiều bạn hàng tiểu thương. Đình Bình Tân, trước chợ Bình Tây chợ lớn, có thể tạm làm điển hình. Ngoài ra còn Đình Minh Hương Gia Thạnh quận 5, đường Trần Hưng Đạo thời trước đã tập trung nhiều thân hào am hiểu sinh hoạt cổ truyền. Nay đang trên đà phục hồi. Ban quý tế, hiểu là cúng tế dịp tâm nguyên tứ quý, ba ngày rằm và bốn mùa lo chăm sóc phần trùng tu, tổ chức lễ xưa ở đình gọi Hương hội Hương chức đình với từng chức vụ trong hội ban Tuy khác nhưng gần giống nhau ở các đình xưa kia đứng đầu là ông hương nhất thành viên gồm Hương nhì Hương 3 Hương tư đại tổng lý chấp sự Chánh hồi Phó hồi Đông Hiến Tây Hiến tổng lý Hiệp lý Hương trưởng công việc của ban tế lễ khá bề bổn nhất là ở đình quy tụ đông đảo quan khách và bá tánh đây là những ngày lễ của đình bình tiên thời trước theo âm lịch tháng viên tết nguyên đáng mùng 1, mùng 2, mùng 3 ngày 13 dĩa quan thánh đế quân quan công ngày rằm 16-17 lễ kỳ yên cúng thần tháng 2, mùng 2 dĩa phước đức chánh thần một dạng ông bổn thần tài Tháng 3 Thanh Minh Ngày 18 Día Hậu Thổ Tháng 5 Mùng 5 và 6 Día Bà Linh Sơn Thánh Mẫu Bà này theo truyền thuyết được phong cho Thần Núi Bà Đen Tây Ninh Mùng 10 và 11 Tế Bổng Cảnh Thành Hoàng Thần Sở Tại Ngày 13 Día Quang Thánh Đế Quân Tháng 6 Ngày 24 Día Quang Thánh Đế Quân Tháng 7 Cúng Cô Hồn Ngày 16 Tháng 8 ngày 17 và 18 dế ngũ hành nương nương. Tháng 9 mùng 9 dế quan thánh đế quân. Tháng 10 mùng 10 cúng thần cử hương chức đình nhiệm kỳ mới. Tháng chạp 25 đưa chư vị Ngày 30 rước chư vị Đại khái tùy địa phương nhiều nơi ở nông thôn bày lễ hạ điền, thượng điền hoặc cầu bông, cầu lúa trúng mùa, bông trái xung xuê. Nhiều đình nặng về cúng quan thánh, dấu ấn có lẽ thời trước của hội kính chống Pháp, suy tôn quan công là vị thần linh ứng nhất. Có nơi bày thêm lễ vào mùng 7 tháng Giêng, dịp tiệm quán khai trương đầu năm, hoặc mùng 9 mùng 10 tháng Giêng, mùng 9 dế trời, mùng 10 dế đất. Rằm tháng Giêng là rằm đầu năm, thượng nguyên, cúng lớn. Đình Minh Hương gia thạnh chờ lớn. Thời trước năm 1945 gì sung túc gồm nhiều thân hào nhân sĩ nên dịp cử ban tế lễ cuối năm khá long trọng bàn cãi sôi nổi biểu quyết không ai đủ phiếu thì bầu lại vòng nhì vòng ba mở đầu buổi trưa ăn bánh hỏi ngũ ý hỏi hang xem ai ứng cử nếu bầu chưa xong bàn cãi tốn thời giờ bày ra ăn bánh xèo xèo nghĩa đen là sẹp héo xì hơi như trường hợp quả bóng mất hơi, bầu xong bày lệ ăn suông kiểu bánh canh, con bánh có nhồi thịt, tôm, xuông, hiểu là xuông sẻ. Phần việc nặng nề không kém là tiếp đón các hội của đình bạn, lắm khi từ nơi xa đến, đón nhận lễ phẩm, mời ban đại diện hội đình bạn vào chánh điện để tế, nói chuyện vui mời ăn cổ. Rồi sau đó khi đình bạn gặp dịp cúng tế, phải cử đại diện đến mà đáp lễ thường là bằng hoặc trội hơn món lễ của bạn trường hợp đình chủ nhà khá giàu nhan đèn và tiền mặt trong số bá tánh thường cử vài phụ nữ đứng tuổi phụ giúp về giao tế hoặc làm trưởng ban lo thích đải theo cổ lệ trừ trường hợp đình thờ nữ thần trong ban tế lễ chọn toàn là đàn ông nhưng từ nhiều năm Việc phân biệt ấy lần hồi trở nên linh động, quả chăng tỏ thái độ dè dặt, đề nghị những phụ nữ có uy tín đứng tuổi vào ban tế lễ nhưng không cho trách nhiệm niệm hương hoặc làm chánh tế bồi tế. Đình Thành Quang theo thông lệ thờ thần đàn ông, khí dương đem sức mạnh cho muôn loài muôn vật. Tuy theo đạo khổng, ăn mặn uống rượu nhưng dịp kỳ yên để làm vui lòng bá tánh. Và cũng để đoàn kết dân trong xóm Giả lại những vị trong ban tế lễ Thường kính Phật trọng tăng Nên cũng rước một nhà sư Đến tụng kinh cầu an Trước ngày lễ bày bàn thờ Phật Thường vào buổi tối Trên bàn thờ chân bày hoa Trái cây, nước trà Thỉnh nhà sư tụng kinh vị chánh tế hoặc bồi tế Phải quỳ xuống nghe kinh Ít nhất cũng dài đoạn Lắm nơi đủ phương tiện Thường là vào buổi chiều, bày cúng thần nông với xôi, thịt, bánh quy trước miễu. Cúng luôn ông hổ nếu có thờ, thường là cái bệ gạch, không nóc. Đáng lưu ý, thần thánh chư vị ngày xưa không quen những thức ăn quá mới, bởi vậy cúng với rượu đế. Trước khi tế, lấy dải đỏ phủ cái mỏ, cái chiên, cái trống. Bên cạnh ba nhạc khí này, cắm ngọn nến, đốt cháy. Phải chăng gợi sự quan trọng của lửa thời xưa âm thanh và ánh sáng rất cần thiết kiểm soát các người trực tiếp lãnh trách nhiệm xem khăn áo chỉnh tề chưa Ngoài việc trang trí thường lệ ở làng, thậm chí ở thành phố cần trình con heo hy sinh trên cái tợ nhỏ tợ có dáng đặc biệt như hai mấy nhà chính giữa cao hai bên hơi thấp nhờ vậy tư thế con heo Đã thọc quyết trong lễ tỉnh sanh, trong trang nghiêm hơn. Lắm khi nếu giữ tục xưa, thì khoét ở bên vai con heo một cục thịt nhỏ, tượng trưng thịt sống đặt trên cái đĩa, cúng trên bàn thờ chính. Đề phòng hôi hám, lắm khi đem con heo trụng sơ trong nước sôi chứ không luộc. Nhiều nơi còn giữ lề đặt miếng sườn heo sống, gói trong bao giấy hoặc ni lông, kế bên những món ăn đã nấu chín ở bàn thờ phụ. Việc tế lễ gồm nhiều tiết mục, tùy miếu hay đình làng. Miếu thờ danh nhân không có mỏ vì mỏ thuộc về thành hoàng, chăm sóc trực tiếp việc làng thời xưa. Mỏ, chữ hán gọi là thác. Theo đào Duy Anh, là miếng gỗ để đánh canh ban đêm. Đọc, phan kế bính, thấy chiên và trống mà thôi, không thấy ghi cái mỏ. Đình ở Nam Bộ đánh mỏ gọi là kích thác. Phải chăng đây là bảo lưu một lễ hồi xưa? Nghe tiếng mỏ thì dân làng hiểu là họp dân hoặc báo động trộm cướp. Chức năng ấy khi pháp đến giao cho hương chức hội tề về hành chánh. Đình làng còn giữ vai trò tinh thần tượng trưng mà thôi. Diễn biến của buổi cúng đình ở Nam Bộ được đơn giản quá lần hồi. Đại khái vẫn là ba tuần rượu. Sau đó thủ tổ hoặc ấm tổ hưởng tượng trưng lộc của thần, dùng chén rượu đã cúng mà uống thay cho dân làng. Buổi lễ lớn quan trọng nhất gọi là đàn cả. Trước đó có lễ túc yết, tức là ban tế lễ gom lại trình diện diễn tập, có thể so sánh với dịp cúng dỗ ông bà trước ngày dỗ chính thức là buổi cúng tiên thường, đình nào khiêm tốn thì bỏ lễ túc yết cho bớt kinh phí. Dẫn chưa dứt khoát về tên gọi Đàn hay đoàn Trên tấm thiệp mời ở ngôi đền sát chợ Biên Hòa Thấy ghi đại đàn Đàn là nơi cử hành lễ Lập đàn, đàn Nam Giao Có lẽ đúng hơn Việt Nam phong tục của Phan Kế Bính Tóm tắt những chi tiết và lời sướng Của lễ tế dùng đồng bằng sông Hồng Trong quyển non nước Khánh Hòa Nguyễn Đình Tư đã ghi Nghi thức ở Nam Trung Bộ Gần đây cổ đổ văn rỡ Đã ghi lại nghi thức đã cải biến ở Lăng Ông Bà Chiểu. Đây là ngôi miếu có cơ ngơi rộng với kinh phí tế lễ tương đối đầy đủ giữ vài nét chính để gây không khí tôn nghiêm trong hoàn cảnh Sài Gòn chợ lớn đô thị hóa Xin ghi lại để tham khảo. Về cơ bản trong cả nước, nghi thức giống nhau nhưng đại đồng tiểu dị. Những lời sướng sau đây do lễ sanh, học trò lễ sướng lên theo giọng riêng của hát bội. Ta còn gọi đờn ca hát sướng. Bài ban ban tề đứng vào vị trí của mình. Tịnh túc thị lập, giữ yên lặng. Chánh tế tự dị, chánh tế bước đến trước bàn nghi. Bồi tế tự dị, bồi tế trợ lý bước đến bàn nghi. Cụ sát tế phẩm, đích thân xem xét những lễ phẩm trên từng bàn, cho biết đủ thiếu sơ sót chi tiết nào chăng ế mau quyết, đến hai cái tô đựng quyết tươi và lông heo, nâng lên đưa ra ngoài mà trôn nếu không làm thịt heo, trường hợp tế chay không sướng một này, nhưng theo ý tôi khó chấp nhận việc giải thích như thế món hy sinh không có thì lấy cái gì thay thế cho tam sinh tế thần dùng rượu, không gì thay thế được phải chăng rượu là món mặn, có thể giải thích Vì lý do vệ sinh nên không trưng bày con heo đã cạo lông trước mặt quan khách, có thể gây ấn tượng hồi hám. Hiểu thối hoặc lễ nhượng, hai vị chánh và bồi tế xá lui ra ngoài. Chấp sự viên tựu dị, mấy vị chấp sự xếp hàng đi đến chánh điện. Chấp sự là người thi hành những công tác quy định, thí dụ như đánh trống, đánh chiêng, phải là người trong ban tế lễ. Khăn đen áo dài Nghệ quán tẩy sở Lễ sinh cầm ngọn đèn đi trước Hướng dẫn các vị trong bang Đến cái giá Sẵn thao nước và cái khăn Giữ mặt này Tay chân sạch sẽ trở thành nguyên tắc Quán tẩy Thò tay vào thao nước Rửa mặt tượng trưng Thuế cân Lấy khăn mà lau mặt tượng trưng Chỉnh y quan Sửa lại khăn áo cho chỉnh tề, tượng trưng. Phục dị, trở lại vị trí cũ trong chánh điện. Chấp sự viên chấp kích. Lễ sinh đưa cái mâm trong đó đặt sẵn cái dùi trống, dùi đánh chiên, mỏ. Chấp sự viên lãnh cái dùi xá kính cẩn. Chấp sự viên giả các tư kỳ sự. Chấp sự viên đến vị trí gần cái chiên, cái trống hoặc cái mỏ. Khởi cổ lệnh. Đánh ba hồi trống lệnh, hiểu đây là cái trống nhỏ cầm tay có cán. Thời xưa vua hoặc quan đại thần đi ngoài đường, có tên quân hầu cầm loại trống này chạy phía trước, mở đường. Tiếng trống này giúp ta tưởng tượng vị thần đang trên đường vào đình miếu, đã tới ngoài cổng rồi. Khai thái bình thanh, thinh, đánh mỏ ba hồi. Tôi hiểu thái bình thinh là những hồi mỏ thông thả bình thường báo hiệu những ngày thái bình trong địa phương khác với nhịp điệu của tiếng mỏ báo động thời chiến khởi minh chính đánh ba hồi chiên khởi đại cổ đánh ba hồi trống chinh có tề thinh chiên và trống đánh ba tiếng hết chiên rồi trống nhạc xanh tự vị đem hai cái trống lễ loại trống dẹp đặt trên cái giá ba chân có thắp nến trên cái giá trước cái trống. Hai trống này đặt bên tả bên hữu bàn nghi. Nhạc sanh tác nhạc, đánh trống lễ, hai trống ăn dập với nhau, trong khi những nhạc công ở bên vết kèn, đánh đàn dây, bản thiên tiếp giá, đành tiếp trước nhà vua, tưởng tự như vị thần đang ngự trên bàn thờ, thay mặt cho nhà vua để nhận lời thỉnh cầu của dân làng. Bản này khá dài, Dứt một hồi có tiếng trống cơm vỗ đơn chiếc nghe độc đáo, rồi kèn, đàn, chập chỏa lại quà tấu. Niệm hương duyên tự dị, người niệm hương thay mặt cho ban tế lễ đến trước bàn thờ. Đúng ra phải làm lễ quán tẩy, rửa mặt, chùi mặt tượng trưng, chỉnh đốn lại khăn áo cho ngay ngắn. Phục dị, người niệm hương quỳ xuống. Phần hương, lễ sinh đốt ba cây nhang to trao cho người niệm hương. Niệm hương, với ba cây nhang cung kính đưa lên trán sướng lên. Tạ thiên, tạ địa, cầu chúc những vị lãnh đạo dân tộc mạnh khỏe. Tạ thánh thần, nguyện gìn giữ nhan khói trong đình miếu. Lễ tế mãi phát huy trang trọng. Thời xưa, người lãnh đạo dân tộc là nhà vua. Thượng hương, trao ba cây nhan cho lễ sinh, cấm lên bàn thờ. Phủ phục hương bình thân. Bỏ tư thế quỳ đứng thẳng người. Cúc cung bái, xá rồi quỳ lạy. Hưng, rồi bái ba lần, tổng cộng 4 lạy. Hưng bình thân, đứng thẳng người. Lễ nhượng, lui ra ngoài, rời chiếc chiếu giữa điện. Chánh tế tự dị, Duyên chánh tế vào chiếu, đứng thẳng người xá. Bồi tế tự dị, Diên bồi tế bước vào chiếu. Đông hiến tự dị, Duyên chấp sự phụ trách bàn thờ phía đông bước vào chiếu trình diện. Tây hiến tự dị. Duyên chấp sự phụ trách bàn phía tây đến trình diện. Cả hai trở lại chỗ cũ. Đông Tây các tư kỳ phận. Hai Duyên chấp sự đến bàn thờ phía đông và phía tây. Nghệ hương án tiền. Học trò lễ bưng đài đựng lưu hương nhỏ đến chiếu giữa. Giai quỳ. Chánh tế, bồi tế và hai vị đông tay hiến quỳ xuống. Phần hương, hai tay nâng nén hương lên, bỏ vào cái lư nhỏ. Hiểu đây là đốt trầm hương. Trong lư nhỏ sẵn than đỏ rực. Không trầm hương thứ thiệt, thì dùng trầm hương dụng, gói lại với giấy, từng thỏi nhỏ. Hương cháy lên rồi nâng lên ngang trán Thượng hương, lễ sinh nhận cái lò hương. Lui trở lại vị trí phía sau, rồi tiến vào chánh điện. Phủ phục hưng bình thân, chánh bồi tế, đông hiến Tây hiến đứng dậy, rồi hưng bái lậy bốn lần. Hành sơ hiến lễ, dân tuần rượu thứ nhất. Học trò lễ đem đến một khay rượu với cái nhạo và chén trong khi sướng nghệ tửu tôn sở. Chước tửu, châm rượu vào chén, nửa chén, tấn tước, Nâng chén rượu lên ngang trán Đặt vào khay Hiến tước Học trò lễ lui về phía sau Rồi theo nhịp trống Tiến lên bàn thờ Tước là kiểu chén đựng rượu bằng đồng Thời cổ thời đại đồ đồng Tước có ba chân ngắn Và hai cánh ngạnh Dĩ thần hoặc quan to cầm tước Với ba cái chân Đưa lên miệng ngửa mặt mà uống Nhờ hai cái ngạnh chỏi vào má Mà rượu không đổ Kế đến phần đọc văn chúc, hiểu là văn tế, ca ngợi công đức, cầu xin ơn của vị thần. Trước đây có người chuyên đọc chúc văn với lời lẽ e a rất khó nghe như là kiểu đọc kinh. Nay thì cải cách, đọc dễ nghe hơn. Nghi lễ cứ diễn tiếng. đến tuần rượu thứ nhì gọi á hiến, rót rượu, nâng chén ngang tráng, rồi hiến tước. Đến tuần rượu thứ ba Gọi chung hiến lễ, có thể bày ra việc dân bánh, dân trái cây, dân trà. Để chấm dứt, còn một lễ quan trọng là ẩm phước. Uống phần rượu trên bàn thờ, cúng nãy giờ, đem xuống cho chánh tế, bồi tế uống tượng trưng. Rồi thủ tộ, ăn phần thịt đã cúng, tượng trưng. Thường là ăn trái cây, nho, nhãn. Ăn và uống thay mặt cho dân làng như là lộc của thần thánh xong rồi đốt văn tế tuyên bố lễ thành tức là bế mạc học trò lễ xếp hàng lạy thần bá tánh lần lượt lạy sao nói chung khi đa số dân làng sống với nông nghiệp sau vụ mùa hoặc chờ vụ mùa chờ trời mưa ai nấy rảnh rỗi cúng ba tuần rượu sơ hiến, á hiến, trung hiến kéo dài hơn tiếng đồng hồ với những động tác trang nghiêm Chậm rãi đưa rượu đến chánh tế Rót rồi lui ra Phía đằng xa Để chậm rãi tiếng lên bàn thờ Cứ lặp đi lặp lại Dễ nhàm chán đối với người tham dự Đang bận rộn sinh kế thời nay Nhưng không thể nào rút ngắn được Phải đúng ba tuần rượu Và mỗi tiết mục Dân rượu trà phải lạy bốn lạy Không bớt được Quá nhiều lần quỳ lạy Nếu rảnh rang khi lớn tuổi Người tham dự có thể thư giãn tinh thần trong bầu không khí đầy ánh sáng lung linh của nến, giọng thôi thúc liên tục của nhạc lễ, thêm màu sắc và bước đi cách điệu của học trò lễ. Ở đồng bằng sông Hồng, lễ sinh mặc khăn đen áo dài đi chậm rãi, nhưng ở phía nam, lễ sinh tiến tới thối lui như vũ điệu, lắm khi lễ sinh cấm cờ sau lưng, điệu giỏ khác với văn. Học trò lễ lần hồi cải cách dáng đi, đại khái mỗi hàng gồm hai người, người đi trước nâng ngọn đèn sáp, người thứ nhì nâng cây rượu, chân đá nhúng nhảy theo những bài bản xuất hiện từ sau năm 1930. Thí dụ như chân đặt theo chữ đinh, chữ hán, rồi mở ra chữ bát, kết thúc đá chân lên như chữ tâm. Lễ sinh mặc áo đội mạo như người thi đấu tố tài thời xưa, chân mang giày ủng như võ tướng trong khi nhạc trỗi nhịp trống hướng dẫn bước đi cho đập ràng phải chăng điệu đi đứng của học trò lễ ở đình làng mô phỏng phần nào dán đi của vũ sinh trước kia múa dành cho ông hoàng bà chúa thưởng thức riêng ở cung điện rồi du nhập vào phía đồng bằng sông Cửu Long và Đồng Nai trở thành món ăn bình dân cho dân gian khi khẩn quan Những người cố cựu bảo lưu truyền thống xưa bảo đó là sáng kiến của tả quân Lê Văn Duyệt khi ngài làm tổng trấn cai quản toàn Nam Bộ. Như ta biết, Lê Văn Duyệt và vua Minh Mạng không thích nhau vì mối thù riêng là công thần họ Lê đứng về phía Hoàng Tử Cảnh đã chết. Chọn con Hoàng Tử Cảnh lên ngôi khi Gia Long mất không đồng ý chọn Minh Mạng. Minh Mạng trù dập bằng cách đưa hội Lê vào Nam, không cho ở Quế, e gây bất trắc về quân sự và chính trị. Vào Nam họ Lê mở mang đất đai, tổ chức cho dân khẩn quan, lại ban hành chính sách ngoại thương rộng rãi, như lấn quyền, thách thức minh mạng. Ở Quế có múa hát riêng cho vua chúa và hoàng tộc thưởng thức, như là đặc quyền đặc lợi. Vào Nam Bộ, Lê Văn Duyệt với quyền hạn lớn như vị Phó Dương, cũng tự xem mình được đặt quyền đặt lợi không kém và bình dân quá những thứ giải trí của giới quý tộc. Tham khảo những đại lễ và vũ khúc của vua chúa Việt Nam do đổ bằng toàn và đổ trọng quề biên soạn, thấy có múa lục cúng, ghi lại kiểu đi theo hình các chữ Hán. Dân bình hương chân đi theo kiểu chữ Nhật, dân bình qua đi theo kiểu cái hoa hồi một cánh. Không rõ chi tiết qua một cánh này, dân đèn chân đi theo chữ Á, dân trà theo hình chữ Thủy, dân quả theo hình chữ Dạng, dân thực, thực phẩm theo kiểu chữ Điền. Về các bản nhạc dùng trong dịp tế lễ ở Đình, có sự cải cách cho hợp với tình huống, trang nghiêm ra trang nghiêm, vui tươi ra vui tươi, dùng nhạc tài tử, nhạc hát bội và làng điệu hát dân gian. Dịp cúng tổ ngành nghề, thợ bạc, hát bội, thậm chí cúng cá ông cá voi vẫn tuân thủ nguyên tắc ba tuần rượu, không ai dám làm khác hơn. Quả chăng thêm thắt chi tiết, nhưng gọi với từ ngữ khác. Lễ tất hoặc lễ thành, lắm khi nói trại hoặc nói sai, lại bày ra cúng những hội viên trong ban tế tự quá cố. Học trò lễ đi thật chậm, nhạc cử điệu ai. Ở Nam Bộ, lễ hội lớn vẫn là kỳ yên. Những lễ khác diễn ra ở đình thường nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của đồng bào địa phương như mùng 7 tháng Giêng hoặc đêm giao thừa. Ở đồng bằng sông Hồng, theo phan kế bính ghi lại có tế kỳ phúc với nghi thức và nội dung giống hệt như kỳ yên ở Nam Bộ làm lễ cáo yết, túc yết ở Nam Bộ, rồi tỉnh sanh để giết con hy sinh. Tế chủ, bồi tế tự dị Đọc chút văn thủ tộ, nhạc sinh tự dị Sơ hiến, tiếng tước, độc chút Lễ tất Cũng như quán tẩy, thuế cân Dân dân Đáng lưu ý vì mang tính thống nhất Đến tận mũi Cà Mau Trà nhập tịch Các bô lão lao thần dị Rước thần dị về đình Cử hành đại tế rồi sướng ca Có ả đào kép hát chúc mừng Reo gian tỏ ý khoái trá với đám đông phụ quạ rèo ba lần hát chèo mãi đến hôm xuất tịch gọi rã đám giải tán nội dung lễ nhập tịch được nêu rõ lễ này cũng đồng nghĩa với cách ăn Tết đầu năm nghĩa là dân mình khó nhọc giấc giả quanh năm thì phải có một dịp ăn uống vui chơi vậy nhân cái tục sùng thượng quỷ thần bày ra trò này trò nọ nhưng rút lại chỉ để cầu vui mà thôi Xét ở luật lệ bản quốc Có lẽ luật Gia Long Trong làng hát sướng thờ thần Chỉ được phép là một ngày một đêm Nếu làm quá thì lấy luật di chế Mà luận tội Đã có luật cấm như thế Sao mà không thấy mấy nơi tuân hành được Đại hội Nếu nhập tịch mỗi năm mở một lần Thì đại hội cứ năm mười năm Hoặc năm 70 năm mới mở một lần Nếu đúng như lời phan kế bính Có lẽ những người 50 tuổi lắm khi suốt đời không được thấy lễ đại hội. Lễ này chỉ cử hành khi dân trong làng liên tục trúng mùa hoặc được phong sắc thần. Như vậy là có nhiều đình không có sắc thần hoặc là tu sửa đình miếu, đại tu. Cũng là một kiểu nhập tịch nhưng quy mô lớn hơn vui chơi suốt tháng mới dứt. Tháng duyên là tháng ăn chơi. Đình miếu sửa sang cho đẹp. Mỗi người giàu hay nghèo sắm bộ quần áo mới, đường cái trong làng treo đèn. Trước nửa tháng, người đồng dân mỗi đêm dạy cho đàn em kỹ thuật đánh trống, điệu trống rước, đổ hồi, trống tế, tập tành khiên kiệu, đánh thanh la. Đến lễ rước nước, tìm giếng nước tốt, hoặc ra giữa sông. Mốt thứ nước tinh khiết nhất để lau chùi tấm thần dị, dùng nấu nước pha trà khi cúng. Lễ gia Quang cử hành nhằm bắt buộc những người khiên kiệu và lãnh trách nhiệm khiên trống, chiên, gọi đô tùy phải giữ thân thể sạch sẽ, ăn chay từ mấy ngày trước. Họ vào phòng mặc quần áo riêng với màu sắc rực rỡ, đặc biệt là mang một thứ khẩu trang để phòng mùi ô quế từ miệng có thể làm ô quế cái thần dị. Lễ Phụng Ninh Hồi Đình cử hành vào hừng sáng nhưng chuẩn bị trước khá lâu. tiếng trống thúc dục liên hồi để ai nấy đủ thời giờ sẵn sàng khiên kiệu từ miếu ra cổng. Kiệu dừng ở cổng tam quan để chờ các xã kết nghĩa đến, sắp hàng rồi cùng đi. Đường khá xa từ miếu đến đình, cần thay đổi người khiên kiệu. Bọn đô tùy mang nhiều thứ cờ đủ màu sắc tiêu biểu cho tứ linh, Long lân quy phụng, cho bốn phương đông tây nam bắc. Thêm trống chiên, tượng con ngựa bằng gỗ, lắm khi có voi trận, đang bằng mây, giới lỏng tán, gươm giáo. Các nữ nhạc công, dỗ trống cơm, mỗi kiểu có tám người khiên và tám người trù bị để tiếp sức. Đây là trường hợp một làng có một đình nhưng có bảy tám đền miếu thờ thần thánh khác nhau. Ta thấy đô tùy mà trong nam gọi trại ra đạo tỳ là người khiên giác. Không riêng gì cho đám tang, nhưng cũng cho lễ hội. Khiên kiệu đòi hỏi kỹ thuật riêng, khi lên dốc qua đồi cần được giữ thăng bằng. Một hát sướng được trình diễn lên động, kèm theo ăn uống mâm cổ đưa đến do những người khái giả, nào cổ chay cổ mặn. Bách hí là những trò giải trí như hát bội với người cầm chầu đánh trống khen chê cách diễn xuất. Phải chăng hát bội này là dạng mà trong Nam gọi tuồng đồ lời lẽ bình dân pha trò để gây cười cho khán giả loại hát tuồng nhằm diễn lại những sự tích trong truyện tàu như Tam Quốc trò quỷ thuật nay gọi là ảo thuật đã có từ xưa như thả câu vào chậu nước không có gì nhưng khi giật lên thì được con cá tươi hoặc căng dây ngoài trời có đi trên dây hát múa ném và chụp những quả cầu nhỏ mà không dễ rớt dưới ao to mọi người súng nhau xem múa rối nước tiết mục bắt bài trong nam gọi bắt bài phiên với nhiều cô gái cầm đèn đội mảo cài trăm phấn son xinh đẹp tới lui nhịp nhàng múa hát theo bản bắt bài múa bông theo phan kế bính trò ấy ở Nam Kỳ thường có ta hiểu đây là những bà bóng múa rối họ bày trò xiết Trên đầu chiếc đũa đặt cái đĩa cử động nhẹ, khiến cái đĩa quay tròn không rớt, hoặc cắn vào miệng một cái chân bàn nhỏ. Ba chân kia nằm nghiêng, hàm răng cắn quá chặt khiến cái bàn không rơi, hoặc cắn khúc cây ngắn. Ở đầu khúc cây đặt cái ve chai dựng đứng. Ở trong nam, những bào bóng nổi danh thường là ái nam ái nữ. Lúc trình diễn họ múa tay để giữ thăng bằng cho cái dĩa, Các dây chai vừa nói Thiếu âm nhạc, đàn, sáo Hoặc thiếu tiếng vỗ tay Để đánh nhịp của đồng bọn Thì không trình diễn có kết quả được Tổ tôm điếm Bài phu điếm Là trò cờ bạc mây rủi trong rạp Ở mỗi góc Cất một cái tròi khá cao Gọi điếm như điếm canh Một hiểu bài tròi Lại còn đánh cờ người Bên nam bên nữ Ai muốn đánh thì đăng ký trước đánh trên bàn cờ nhỏ nhưng phất cờ để những quân cờ, nam hay nữ di chuyển. Trò đô vật với kiện tướng đóng khố, lại đốt pháo bông, đốt cây bông, pháo bắn ra nhiều màu sắc, hình ảnh hoặc chữ hán ca ngợi sự thái bình, thạnh trị. Bơi chải gọi nôm na là đua thuyền, mỗi thuyền ngắn, nhỏ gồm 9-10 người bơi, thi nhau đến mức trước. Lại còn trò chọi trâu ở vùng hải dương, chọi chim quả mi, thi thải diều leo cột thoa mỡ. Phải chăng tục leo cột để dọc phần thưởng treo ở chót ngọn cột do Tây Phương du nhập. Nấu cơm thi đòi hỏi khả năng ứng phó trước khó khăn bất ngờ như thiếu củi, chỉ có cây mía, phải ăn mía cho nhanh lấy xác mía ẩm ướt mà chụm bếp. Rồi đến buổi rã đám, tức là giải tán bế mạc sao non một tháng vui chơi thật tốn kém thời giờ tốn sức khỏe tiền bạc lãng phí quá đáng thí dụ như chọi gà ăn tiền Phan Kế Bính cực lực lên án kiểu hội hè nói trên tiên chi lực ư dân nhi hậu thần gián chi phúc con người nên gắng sức làm việc rồi sau đó quả mây thần ban phước cho đọc Phan Kế Bính ta còn thấy lễ kỳ an kỳ yên ở đồng bằng sông Hồng lắm khi mang nội dung tôn giáo đúng ra là đạo lão suy thoái với ít nhiều phù phép nhằm đuổi ma đuổi quỷ khác với nội dung kỳ yên ở Nam Bộ hồi đầu thế kỷ này theo Phan Kế Bính buổi lễ dùng toàn đồ hàng mã mời nhà sư hiểu là thầy cúng và các pháp sư đến lập hai đàn dành cho môn phái nhà Phật và các pháp sư pháp sư mua cơm Mặt mày quá trang cho ra vẻ hung hăng. Phía đạo Phật nhờ thầy cúng đến bày lễ lục cúng. Cúng sáu món như hương, đăng, hoa, trà, quả, thực. Pháp sư dăng dây, treo quần áo giấy, rồi cắt đứt sợi dây, tượng trưng cho việc cắt đứt sợi dây quan nghiệt, hồng giải cứu chúng sinh. Lại lập đàn mông sơn, bên dưới bày cơm, cháo, mía, khoai, kẹo, bánh. Rồi thì dân trong xóm, trẻ con, người ăn mày tha hồ giành giật chia phần. Lại bày lễ tống ôn, do Pháp Sư bắt ấn, tay cầm nhang, tiễn đưa ôn dịch ra khỏi làng. Ở năm bộ lễ này hồi xưa cử hành đơn giản, lắm nơi kết bè chuối để trên bè con gà luộc cái đầu heo, trên bè cắm cờ, cúng xong thả cho bè trôi sông chẳng ai muốn dớt. Theo lệ chỉ có trẻ con chăn trâu, gốc là con cháu vua thần nông mới được quyền vớt mà ăn. Các nhà dân tộc học phương Tây đã phân tích, món dân cúng có hai yêu cầu khác nhau. Ở đình làng với con heo con bò làm vật hy sinh, món cúng tượng trưng cho phần thưởng quý giá, thần thánh đã hưởng rồi. Ta xin được cùng hưởng với thần thánh để được phước do ân trên ban cho. Những món cúng trở thành sạch sẽ, thiêng liêng, vô giá Một miếng thịt làng bằng một sàn thịt chợ Dịp tống ôn, tống quái là lo lót cho những hung thần ác độc, xấu xa Món cúng đã bị ô uế sau khi thần ôn dịch hưởng Nó trở thành ô uế xui xẻo, không đem phước đức Trái lại còn gây tai họa phải giấc bỏ Với sự phát triển về phòng bệnh, tiêm chủng Những bệnh không cứu chữa được như dịch tả đậu mùa lần hồi khó hoành hành nếu không là trừ tuyệt với nước sạch, vệ sinh cá nhân lần hồi việc tống ôn không còn chỗ đứng trong tâm tư của những người bình thường thậm chí những người bảo thủ hoài cổ